Hồng Nhung xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube chuyên mục đọc truyện. Ngay hôm nay, Tiểu Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện tâm lý xã hội rất mới và sẽ được chính Hồng Nhung thể hiện. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ sẽ được phát sóng ngay bây giờ, vẫn như thường lệ sau khi nghe xong, quý vị hãy để lại một like và đăng ký kênh YouTube để chúng ta theo dõi được cách sớm nhất vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. <cười> Thiết Tùng gần như cuồng lên khi gượng ép bên nghi dung. Đến ngày thứ tư, gương mặt nặng nề của anh đối diện với vợ. Tôi cần đi ra ngoài cho khuây khoảng một chút. Nếu tôi có về muộn, cố ăn cơm trước, đừng có chờ. Thiết Tùng thay quần áo đi ra ngay. Nghi dung úp mặt vào gối, nước mắt cô thang hồ rơi. Vì bây giờ chỉ có một mình cô trong phòng. Ba hôm nay, cô như mổ Thiết Tùng, tên tội phạm trước vị quan tòa nghiêm khắc, lẩm lề cao có. Ba hôm thôi mà dài tựa thế kỷ Chúa ngày con gái vô tư Mơ mộng Nhưng nhớ Chìm và quên lãng Còn lại đây là một nghi dung sầu muộn rụt xè Nhất nhất sợ hãi Trước đôi mắt của chồng Chị hai, anh hai đâu rồi? Tuệ thanh gõ cửa một lúc lâu Mà nghi dung vẫn không hay Cô bé thào đầu vào trong lay vai chị dâu Nghi dung lúng túng chùi vội nước mắt có chuyện gì không cô út? Em định tìm anh hai xin tiền đổ xăng xe Ba mẹ đều đi đâu hết trơn Nghi Dung nắm tay Tuệ Thanh dịu dàng hỏi Chị có đây Em cần bao nhiêu Em cần hai chục thôi Rút sấp tiền trong ngăn tủ trên đầu giường Nghi Dung dúi nhảy vào tay Tuệ Thanh Em cầm lấy tiền này mà đổ xăng Tuệ Thanh tròn mắt Ôi nhiều quá Em không dám lấy đâu Không sao đâu Tiền này chị cho em mà Anh hai mà biết Anh sẽ cốc đầu em Thì em cứ đừng có nói Tuệ Thanh hớn hở ôm trầm Nghi dung thơm lên má Cảm ơn chị hai Anh hai đâu rồi chị Mà sao chị khóc vậy Anh hai làm chị buồn à Không phải đâu em Chỉ nhớ ba mẹ chị thôi Tuệ Thanh cười hồn nhiên ừ. Em cũng như chị vậy đó Đi đâu ít hôm Nhớ mẹ là khóc Giờ cô nhăn mũi Vậy mà anh hai không có ở nhà Bỏ chị đi đâu rồi Anh hai đi công việc Vậy chị đi phố với em đi Ra bến tàu chơi Ở nhà buồn thiết mổ Nghi Dung ngần ngờ một chút Để lấy lòng em dâu Nghi Dung gật đầu Ừ cũng được Chị em mình đi Tuệ Thanh mừng rỡ tung tăng về phòng mình Cô bé mặc quần sọc trắng Áo thun trắng Chân mang thể thao Cùng màu giống như một vận động viên Mái tóc cắt ngắn làm khuôn mặt cô bé. Thợ ngổ ngáo. Tuệ Thanh trợn mắt nhìn chị dâu. Cô lùi lại ngắm nhếng Nghi Dung. Mặc đầm ngắn màu tím, tóc buông dài. Chị hai, chị đẹp não nùng thật. Hèn nào anh hai cưới chị là đúng. Nghi Dung rót ra quay đi. nước mắt cô lại muốn ứa ra. Ta nào có ra gì trong mắt Thí Tùng. Hai chị em đèo nhau trên chiếc dream. Tuệ Thanh dành trở. Cô bé hãnh diện đi bên chị dâu, lạng lách trên các con phố. Thỉnh thoảng có vài tiếng huyết gió trêu chọc. Ôi, tim anh dụng mất. Tuệ Thanh nghịch ngợ. Dụng thì cho mượn đá câu đi. Cô cười phá lên, Nghi Dung cũng cười hòa theo nét hồn nhiên lý lắc của cô bé. Cô lạng xe một đường là lướt nắm vào đám con trai vừa trêu chọc, làm họ phải nhảy lên bậc thềm. Tuệ Thanh thích chí cười vang, Nghi Dung sợ hãi ôm chặt eo Tuệ Thanh. Tuệ Thanh sôi nổi Chị hai ôm em cho chặt tí nha Em nghịch quá Thanh à Chị hai sợ hả Chưa đâu Lát về em phải cho anh hai biết mới được Có bà vợ đẹp như tiên Mà phải dáng mà cưng Nghi dùng vờ câu mày Cấu tay vào bụng Tuệ Thanh Coi trưởng anh hai em bạt tay hai chị em mình đấy Tuệ Thanh lắc đầu Còn lâu Em thấy anh hai cưng chị quá trời Nỗi buồn lại len vào tim Nghi Dung, cô áp mặt vào vai anh Tuệ Thanh để nghe lòng mình trông vắng hoang vô. Tuệ Thanh và Thế Tùng có cùng khuôn mặt. ta bắt đầu yêu Thế Tùng rồi. Nghi Dung nhớ đến nụ hôn đêm tân hôn. Khuôn mặt đầy quyến rũ, đầy nam tính của chồng. Ôi, đã quá xa vời, dù gần nhau trong gang tấc. Chiều nay đẹp quá, anh đang đi đâu thế Thế Tùng? Lần đầu tiên trong cuộc đời, em biết thế nào là nỗi đau của người vợ bị hát hủi Thế Tùng cứ lái xe rong rủi qua nhiều con đường, không định hướng. Đi đâu cho khôi khỏa bây giờ? Có ai biết ta vừa cưới vợ xong phải đi chảy trốn. Một mình ôm lấy nỗi buồn. Thẩm Hà, anh nhớ em quá. Giờ này em đang làm gì? Thế Tùng vòng xe lại, cho đi qua con đường có nhà Thẩm Hà. Anh thèm nhìn lại người yêu giống một lần. Đường vào con hẻm sâu hun hút, Thế Tùng nhìn thấy bà mẹ thẩm hàng ngồi bên tủ thuốc lá, mắt ngó bâng cua. Thế Tùng thở dài, kể từ hôm nay anh không có quyền bước chân vào con hẻm đó, bởi anh là kẻ phụ tình đi cưới vợ, một người vợ không yêu, cuộc hôn nhân gượng ép. Thế Tùng cay đắng ngục đầu trên vô lăng, một người con gái đem chữ trinh đáng giá nghìn vàng cho người tình vào buổi tối đám cưới. Ôi, quả là nhục nhã cho anh. Đã hy sinh tình yêu của mình Thế Tùng dừng xe trước một quán nước Gọi hai lon bia Một mình ngồi trầm tư đau khổ Gần 8 giờ tối mới quay về nhà Tuệ Thanh Nghi Dung vừa về đến Nghi Dung sợ sệt nhìn chồng Tuệ Thanh láo táo Anh hai Em và chị hai mua một đấm quà Đi phố có vui không Vui ạ Thế Tùng gượng gạo choàng tay qua vai vợ Cái về phòng Hơi thở anh nồng mùi rượu Cánh cửa phòng đóng lại, Thế Tùng quan sát vợ. Trong bộ đồ đầm tím, quả là Nghi Dung thật đẹp như một trái táo chín, mũm mĩm ngon nhất. Bất giác lòng anh nổi lên một nỗi ghen tức. Anh cởi áo ngoài ném lên ghế lạnh lùng rồi thu mình một góc. Nghi Dung rụt dài hỏi. Em dọn cơm cho anh ăn nhé. Thế Tùng lành nhạt. Tôi đã ăn ngoài phố. Nghi Dung nhấn nải ngồi thụp xuống chân chồng nhẹ nhàng nâng chân anh. Thế Tùng cao mày Cô làm gì vậy? Em cởi giày hộ anh Hình như anh đã say <cười> Say Anh rụt mạnh chân lại và đứng lên Khỏi Tôi tự làm được Và muốn ở một mình Thế Tùng cởi giày ném vào tù Ngả người xuống giường Nghi dung lượng cựng lui lại Lòng cô tê tái Anh ấy đã không cần mày Mà chỉ là cái gai trướng mắt thôi Đáng tội mà chưa Nghi Dung Nghi Dung lôi ra Cô đi xuống bếp mở tủ lạnh Tuệ Thanh đã xếp mấy hộp trái vải vào đấy Nghi Dung lấy một hộp khui ra Làm cho cha và chồng hai ly Còn một ly cô mang vào trong phòng Thế Tùng đang ngồi hút thuốc Nghi Dung đặt ly trái vải trước mặt chồng Mời anh uống nước Cảm ơn Căn phòng lại chìm vào im lặng nặng nề Thế Tùng cứ ngủ hút thuốc, mặc cho Nghi Dung lui cui tắm rửa thay quần áo, làm giường thay ga khác. Thế Tùng bỏ vào phòng tắm, rội nước gào ào. Nước mát làm anh tươi tỉnh hơn, nhưng thái độ không thay đổi. Anh uống hết ly nước, lại đốt thuốc hút. Nghi Dung không dừng được, ngồi dậy đến sau lưng chồng, ngập ngừng đón điếu thuốc trên tay chồng và đứng lên bỏ ơn. Đi ngủ đi anh, đừng hút thuốc nữa. Tôi chưa buồn ngủ. Khuya lắm rồi, anh hút thuốc hoài không có tốt đâu. Cảm ơn cô đã lo. Thế Tùng đứng lên bỏ mặc Nghi Dung đứng đó. Anh nằm dài ra giường. Hành động của Thế Tùng như gáo nước lạnh tạt vào mặt. Nghi Dung cắn mạnh hai môi mình lại. lòng đau như quai cắt từng khúc ruột của mình. Thế Tùng, anh ghét em đến vậy ư? Anh phũ phàng ve làm chi vậy? Em biết anh không bao giờ có một chút cảm tình với em. Nhưng anh làm em bẽ bàng quá Thế Tùng ơi Một đêm thật dài Làng lái trôi qua Chỉ có tiếng khóc âm thầm của Nghi Dung Và chăn trở Thế Tùng Nghi Dung bực mắt thức dậy nhìn sang Thế Tùng đã dậy từ bao giờ đi đâu mất Nghi Dung thở dài Vội vã xuống nhà ăn sáng Ông bà Thế Minh đang ăn sáng Thấy con dâu ông gọi Này Nghi Dung, Thế Tùng đâu rồi Bà thế nó đi từ lúc sáng sớm Nghi Dung ủ ớ không biết trả lời làm sao Tuệ Thanh đáp ngay Anh hai nói với gì ba là anh đến bệnh viện Bà thêm mình kêu lên Cái gì? Đến bệnh viện làm chi? Đi làm à? Người ta cho nó nghỉ phép một tuần cơ mà Sao về Nghi Dung? nghỉ Dung bối rối Dạ con không biết Anh nói là đến bệnh viện một lát sẽ về Cái thằng mới cưới vợ mà đã muốn đi tìm Bảo đi Đà Lạt cũng không chịu đi. Nghi Dung con đường buồn nó. Tánh nó là như vậy. Dạ không có đâu ba. Nghi Dung cố giữ thản nhiên. Lòng cô đang tan nát. Thế Tùng quyết thực hiện lời nói. Hai tiếng ly dị làm cô hái hùng. Chất sữa ngọt liệm trên đầu lưỡi bỗng biến thành vị đắng. Thế Tùng nôn nao đến bệnh viện. Anh hiểu, chỉ có ở đó anh mới mong gặp lại thẩm hà. Mấy 6 giờ... Bệnh viện chưa người đến làm việc là bao Hình như hôm nay là ngày thẩm hà ra ca thế Tùng đi nhanh xuống dãy phòng hành tránh Cửa phòng trực khép hờ Anh đắn đo đứng lại Cánh cửa chợt mở Ánh sáng ngọn đèn nơi ông hắt ra ngoài Trong cảnh tranh tối tranh sáng Của buổi sáng yên bình Mà thế Tùng nghe như có một cơn bão vừa thổi đến Thẩm hà xuất hiện Nơi ngưỡng cửa trong bộ đồ y tá Đầu đồ nón vải Một ít tóc rủ trên trán Gương mặt cô bơ phờ, Cả hai im lặng nhìn nhau Thầm Hà lùi lại một chút Bờ môi cô mấp máy không thành lời Thế Tùng run giọng Thầm Hà Anh muốn gặp em Qua phút giao động sững sờ Thầm Hà nhích môi cười nhạt Mặt lành lùng Gặp em để làm gì Đừng từ chối anh Anh van em Anh muốn gặp em Gương mặt đau hổ Thế Tùng làm Thầm Hà chạnh lòng cô liếc mắt nhìn quanh và đáp khẽ em sắp hết ca trực anh đến nhà em một lát em về sau được thẩm hà hứa hẹn thế tùng mừng rỡ xít tay vào người yêu quay bước thẩm hà nhìn theo lòng cô dồn lên một cảm giác khó tả thế tùng mới cưới vợ được bốn hôm thôi đã đi tìm cô làm sao thẩm hà không vui cô bâng khuâng tự hỏi chẳng lẽ thế tùng không có hạnh phúc cơ Bốn ngày qua cô đã giật giờ như một xác chết Khi chung quanh sầm xì khác nhau Với đám cưới của bác sĩ Thế Tùng Còn chưa sóc nào hơn Nhìn người yêu đi cưới vợ Đêm giãn từ đầy nước mắt Làm cô đau khổ chết đi được Thẩm Hà giao ca nhanh chóng Hấp tấp thu dọn Thay đồ quần áo Lòng cô như có một khúc nhạc vui Cô đi như chạy ra cổng Con đường về nhà hôm nay hình như quá dài Thẩm Hà làng lách giữa các làn sóng xe đầy ấp Tông cả vào xe trước Vượt qua đèn đỏ Gặp mẹ đầu hẻm. Thẩm Hà nhảy xuống xe Bà mẹ gọi giật con gái Này Thầm Hà Có Thế Tùng đang đợi con trong nhà Dạ con biết rồi Sợ mẹ hỏi lôi thôi Thầm Hà đẩy xe đi nhanh vào trong Thế Tùng bật dậy khi thấy người yêu về Anh ôm tròn lấy cô sót ra Có mấy hôm mà em như thế này Em đã khóc nhiều lắm, phải không Thầm Hà? Không kiềm nén được, Thầm Hà úp mặt vào ngực Thế Tùng nức nở. Thế Tùng nao lòng nâng gương mặt Thầm Hà, đôi mắt đang đầy lệ nhìn anh. Thế Tùng cúi xuống hôn đám đuối, đôi môi họ cuốn quýt tìm nhau. Sau nổ hôn dài, Thầm Hà đẩy Thế Tùng ra lạnh nhạt. Em quên là anh đã có vợ. Đủ rồi, anh đi về đi Thế Tùng. Thế Tùng kêu lên đau khổ. Thẩm Hà, anh vẫn yêu em. Sáu tháng nữa anh sẽ ly dị nghi dung để cưới em. Gắng đợi anh đi Thẩm Hà. Thẩm Hà nghi hoảng nhìn Thế Tùng. Anh không nói dối em chứ Thế Tùng. Lẽ nào ly dị dễ dàng như vậy sao? Cô ta không còn con cái. Anh đòi trả về cho mẹ cô ta. Cô ta lại lục xin anh một thời gian nữa. Anh chấp nhận thời gian sáu tháng. Thẩm Hà vui mừng ôm chầm Thế Tùng, cô hôn lên khắp mặt anh, nước mắt giàn rủa. Thế Tùng, em cứ ngỡ mất anh vĩnh viễn. Mấy hôm nay em chỉ muốn chết đi. Thế Tùng hôn lại người tỉnh ngâu yếm. Bây giờ thấy vui lên đi em yêu. Thẩm Hà ngập ngừng. Thế Tùng, em là con gái nhà nghèo, học hành không lời bao. Anh trai can án. Điết thì đừng câu nệ, mẹ anh có chấp nhận không? Thế Tùng dìu người yêu lên đùi mình. Anh đã suy nghĩ kỹ, mẹ anh rất thích có cháu để bồng. Tạm thời, nếu em thật tình yêu anh thì đừng câu nệ. Chuyện cưới xin anh thưa qua với mẹ. Ta nở chót có con, anh nhấn cớ lấy ly dị, nghi dung rồi đưa em về nhà, mẹ phải chấp nhận thôi. Thẩm hà bán cổ Thế Tùng, môi cô tìm lên môi anh, sóng mắt long lanh. Em sẽ là của anh Thế Tùng. Dù có chết đi, Thẩm Hà cũng là của Thế Tùng. Ôi, em của anh. Thế Tùng xúc động gây chặt người yêu vào lòng. Em thưa với mẹ được không? Anh đưa cho em một số tiền lo lại nhà cửa. Ban ngày anh và em đi làm cùng về đây. Tối thì anh phải về nhà. Dạ, em sẽ thưa với mẹ. Mẹ thương em lắm, anh không phải lo. Họ lại đắm đuối hôn nhau. Buồn bực trong ngày xua tan nhanh. Thế Tùng nghe lòng dậy cảm giác dạo dục cam muốn, anh thì thầm: "Bé ơi, anh muốn em làm vợ anh." Thẩm Hà đỏ mặt, cô đặt một ngón tay lên môi anh tỉnh tứ. "Ngày mai em thưa qua với mẹ đã. Chúng mình làm một bữa tiệc nhỏ chỉ có em và anh thôi." Thẩm Hà như một con mèo nhỏ nép vào lòng Thế Tùng, anh say đắm hôn cô. Thế Tùng mang một bộ mặt tia vui hớn ở về nhà. Sau những giây phút nồng cháy bên người tình, ánh mắt anh dịu lại, không còn cao có khi gặp gương mặt mừng rỡ của Nghi Dung. Cúi hôn nhẹ lên trán vợ trước mặt mẹ, thế Tùng bảo. Anh đã ăn cơm bên ngoài rồi, em ăn cơm chưa? Tuệ Thanh giúp lời chỉ dâu. Nào chị hai có chịu ăn cơm trước đâu, cứ một hai bảo chờ anh. Vậy à? Thôi xuống đây, ăn thêm một chén với em cho vui. Bỗng dưng chồng đi một ngày biền biệt Đến tối về nhà nhẹ nhàng vui vẻ hỏi han Nghi Dung mừng như được cho quà Cô thỏ thẻ Em muốn đợi anh về cùng ăn Không có anh, em ăn không nổi Lời thỏ thẻ của Nghi Dung làm thế tùng cao mày Nghĩ đến người tình của vợ Anh ta có yêu mới họa tranh Tạng tược y hình Nghi Dung Có yêu, Nghi Dung mới dâng hiến cho anh ta Lòng thế tùng bỗng dưng lạnh ngắt Anh gượng gạo nuốt vội chén cơm Tình trạng chia đôi vẫn không thay đổi. Đêm nay Thế Tùng không thể gối chăn vào giữa hai vợ chồng. Một ngày bên thầm hà cho Thế Tùng nhẹ nhàng. Anh ngủ say không chẳng trọc xoay sở. Nghi dung trúng tay lên mặt nệm Đầu ngóc cao lên nhìn chồng trong giấc ngủ. Vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp. Một nét đẹp đàn ông đúng mực. Bên cô, trước mặt mọi người, anh đồng nàn ân cần lo lắng. Vậy mà khi chỉ có hai vợ chồng bên nhau Anh lạnh lùng xa vắng Cảm giác hát hồi Bạc đãi làm Nghi Dung đau đớn Bất giác Không kiềm nén được lòng Nghi Dung gục mặt lên ngực chồng nức nở Thế Tùng choàng tỉnh ngơ ngác nhìn vợ Một thân thể mềm ấm trên ngực anh Đôi mắt đấm lệ đang nhìn anh Chiếc áo ngủ chế cổ Bày gần trọn vẹn đưa ngực Vòng tay cô dịu dàng ôm chặt anh ánh đèn ngủ màu hồng gợi tình. Cảm giác dạo dực ban trưa bên thầm hà, cũng đè nén bây giờ lại bùng lên. Thế Tùng nuốt nước bọt. Một chút sao xuyến giấy lên, anh nhẹ vút tóc vợ. Xem không ngủ đi. Đừng hát thủi em, Thế Tùng. Thế Tùng chạy lòng, vòng tay ôm nước thân thể mềm mại, đang cận kề bên mình, xiết nhẹ vỗ về. Em ngủ đi. Nghi Dung dịu lòng vì được vỗ về ôm ấp. Cô cúi xuống e ấp, áp môi mình lên má chồng như tạ ơn, máu nóng dâng lên mặt, lòng Thế Tùng háo hức dậy ham muốn, khi bàn tay Nghi Dung vuốt ve khuôn mặt anh và tìm lên môi anh. Thế Tùng quên cả thầm hà, chỉ biết ngất ngây trong một cảm giác mới lạ, như cơn sóng tràn bờ. Không kiềm nén, anh ghì chặt Nghi Dung vào lòng hơn nữa, môi tìm môi, vòng tay siết chặt hơn như không muốn rời xa. Lần thứ hai sau đêm tân hôn đầy nước mắt, Nghi Dung được chồng yêu cuồng nhiệt. nước mắt cô đẫm trên ngực cao chồng. Cũng là lúc Thế Tùng buông vợ ra. Tâm tư anh hướng về thầm hà. Suốt một ngày thầm hà đó cho anh vút ve âu yếm. Lại không cho anh ân hệ cuối cùng. Anh có lỗi với em rồi Thẩm hà. Nghi Dung tỉnh sức. Nắng đã lò xuyên qua khai cửa. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy. Mặt nẻm cho Thế Tùng nằm còn trũng xuống nhưng lạnh ngắt. Thế Tùng đã đi làm rồi. Nguy Dung ôm gối vào lòng Còn đầy mùi hương của Thi Tùng mơ mà Thi Tùng Hình như em đã yêu anh Cảm ơn anh đã cho em một đêm Biết thế nào là hạnh phúc của tình vợ chồng Nguy Dung nghe Hình như hơi thở của Thi Tùng còn nồng nàn Trong gian thịt mình Tắm rửa xong Nguy Dung ngồi lại bàn trang điểm Tìm cây lược chải tóc Tay cô chụp lứa tờ giấy đặt trên bàn Mắt mở lớn nhìn những dòng chữ viết vội của chồng Anh có một việc cần phải đi Đà Lạt một tuần Em lựa lời mà lại dùng anh Thế Tùng Nghi Dung bung rơi tờ giấy thẫn thờ Thế Tùng vội vã đi Đà Lạt làm gì Đêm qua anh đã nồng nàn thế kia Chẳng lẽ anh lại có muốn đi khuây khỏa Đau khổ lại trở về trong Nghi Dung Một chút ghen hờn không tên nhan nhốm Nghi Dung nhìn vào khoảng không trôi sót Ta đã lầm Thế Tùng vẫn không tha thứ Giọt lệ đau thương để tràn ra khoái mi Nghi dung gục mặt vào đôi bàn tay không nức nở Thế Tùng xách ba Gọi cửa nhà Thẩm Hà thật sớm Thẩm Hà vừa mở cửa Anh ôm chầm lấy cô Nhớ em quá Suốt đêm anh không ngủ được Trời chưa kịp sáng và chạy đi tìm em Thẩm Hà nét vào lòng Thế Tùng Như con mèo ngái ngủ nống nịu Con nó xạo không đó Thế Tùng mơn trớn Ai mà thèm xạo Đố em biết anh đến đây sớm làm gì Thẩm Hà cười khúc khích Vé vào mũi Thiết Tùng Đêm hồi hôm chắc là bị vợ Cho ngủ dưới đất nên chạy đi sớm chứ gì Thẩm bậy Thiết Tùng cắn nhẹ Vào má Thẩm Hà dọa Nói bậy anh cắn cho má có thẹo Bây giờ ngay nói nè Anh đến sớm để bảo em xin nghỉ phép Ít hôm chúng mình đi Đà Lạt chơi Thường tuần trăng mật oh. Thẩm Hà sung sướng gieo lên Anh đưa em đi Đà Lạt. Cậu ôm mặt Thế Tùng hôn cuồng nhiệt. Anh dám đi về một tuần chứ? Thế Tùng vinh mặt. Sao không dám? Mười ngày nữa là đà khác. Phải đến bệnh viện xin phép nha. Em thưa qua với mẹ chưa? Mẹ nói tùy em. Ôi, bé của anh dễ thương quá. Thẩm Hà nhòm dậy, Thế Tùng ôm Thẩm Hà là nheo mắt. Khoan thương anh đi anh mới cho em đi thẩm hà kề má mình vào môi thế tùng vòng tay như loài bạch tuột quấn lấy thế tùng anh nghề ngất siết chặt thẩm hà và lòng mình hôm nay là ngày tân hôn của chúng mình phải không em thẩm hà liếc mắt nhìn người yêu má cô đỏ hồng thế tùng say đắm cúi xuống tìm môi người tình để em vào trong đi trước vẻ ôn nhu như con mèo nhỏ của thẩm hà thế tùng ngất ngây say Anh biết Thẩm Hà lên đôi tay mảnh mẽ của mình, đến nhanh vào bên trong. Thẩm Hà kín đáo, kéo dậy áo ngủ. Trước Thế Tùng bây giờ là phong tường tuyệt mỹ. Thế Tùng ôm ghi người tình, tình yêu anh dâng cao tuyệt đỉnh. Những giọt máu hồng trinh nguyên trên tấm ga trắng làm Thế Tùng sung sướng, anh hôn cô miên man. Cảm ơn em Thẩm Hà. Thẩm Hà khép mắt lại trong vòng tay Thế Tùng. Cô hiểu hạnh phúc đã trở về với mình, không cần phải tranh giành. Thế Tùng là của Thẩm Hà. Một nụ cười chiến thắng điểm trên môi Thẩm Hà. Khi nắng bên ngoài lên cao, Thẩm Hà giúp vào lòng Thế Tùng như con mèo con. Thế Tùng, vì yêu anh, em chấp nhận hết dù chỉ ở địa vị người tình. Lời yêu quá khiêm nhường làm sao khiến Thế Tùng ngơ làm ngơ cho bằng được. Anh siết chặt hơn nữa, hơn nữa cho thân thể người tình và lòng mình, lòng dạo dực nôn nao. Dậy đi em, chúng mình đi bây giờ là vừa Thẩm Hà vui mặt lên vùng ngực rộng của người tình phụng phịu Em còn buồn ngủ mà, anh phá em suốt đêm Thế Tùng Phi cười Nói 7 giờ bé, đêm qua là đêm tân hôn của chúng mình kia mà Sao, không dậy hả? Anh vác bé dậy đi vòng vòng trong nhà cho biết Sáng lắm rồi bé Thẩm Hà mở mắt ra Như chợt nhớ cô kêu lên Chết chưa, em cứ tưởng còn sớm đến Đà Lạt có tối lắm không anh? Hôn nhẹ lên môi thầm hà Thế Tùng âu yếm. nào sợ tối thì dậy đi bé. Đợi em dậy đi. Nhõng nhẽo quá. Thẩm Hà khêu gợi, Thẩm Hà nũng nịu, vòi vĩnh. Thế Tùng cứ ngất ngây trong hạnh phúc của mình. Tất cả bây giờ chỉ có Thẩm Hà là duy nhất. Xe đến Đà Lạt thì gần tối. Thẩm Hà nằm co vào lòng Thế Tùng trên xe suýt xoa lạnh quá hai người. Thế Tùng âu yếm kéo lại cổ áo và cài nút áo lại cho Thẩm Hà. Anh ôm cô vào lòng thầm thì. Còn lạnh nữa không bé. Thẩm Hà tình tứ hôn vào má người tình. Thế Tùng, em nhớ mãi kỷ niệm này. Không bao giờ anh hết yêu em. Thẩm Hà cười khúc khích. Nói phải giữ lời nha. Cho anh hay, em ghen còn hơn hoàn thư. Em làm gì anh? Cắt anh ra từng mảnh moi lấy tim anh. Thế Tùng bật cười giả vờ rụt cổ lời sợ hãi. Ác dữ vậy. Chết anh thì làm sao. Em cũng chết theo nữa. Cấm nói chết nghe em. Chúng ta không bao giờ xa nhau. Sau tuần trăng cho anh chú nhóc nhá. Mau giữ vậy. Ra mắt bà nội mà em. Thẩm hà thích thú cọ má vào mặt Thế Tùng. Ôi. Tình yêu của cô. thảm hà bư lổ trong hạnh phúc. Cuộc đời với cô quá đẹp. Đà Lạt lạnh xe sắt. Họ đi trong vòng tay nhau trong thiên đàng hạnh phúc. Tình yêu như tăng mãi bất tận. Nhà trai đã đến. Pháo vô quy nổ giòn giã. Nghi dung cắn chặt môi mình tưởng chừng dưới máu. Như trái tim hồng của cô đang dưới máu. Mắt mở to trừng trừng và tấm gương phản diện. Ai đây? Có phải là Nghi Dung không? Áo cưới màu hồng lồng lẫy Khăn von trắng tinh anh Nữ trang đeo đầy người Gương mặt trang điểm cầu kỳ Thật khéo Thế mà hình như không che được hết nỗi ủ rột Trong đôi mắt long lanh nước mắt Mạnh Phi Tại sao anh làm như vậy? Nước mắt Nghi Dung đã trào ra Nghi Dung, Nghi Dung, Nghi Dung Nghi Dung chùi vội nước mắt Bà Nghi lân cười đi vào Khuôn mặt hớn hở Xem lỏng lẫy Mái tóc búi cao Trông bà như một mệnh hệ phụ quyền quý sang cả Môi bà tắt nụ cười Khi nhìn thấy Nghi Dung Sao khóc hoài về Nghi Dung Con nhức đầu quá mẹ ơi Ông lấy thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của con vào lòng Bà Nghi Lân vỗ về Giáng chút đi con Đến giờ ra mắt đàn trai rồi Mặt tươi lên cho mẹ vui đi Nghi Dung Mẹ chỉ có một mình con Nghi Dung gượng làm vui, báo yếm đo to lên một lớp phấn mỏng cho Nghi Dung và dắt tay đi ra. Tấm màn gió được vén lên cao, Nghi Dung bước ra. Bao cặp mắt đổ dồn vào cô và ánh đèn lóe lên sáng, dàn đèn flash chiếu vội vào. Những máy ảnh, video quay thẳng, Nghi Dung đẹp lồng lẫy, đầu óc ong ong. Cô chắt tay chào nhà chồng. Cô được mẹ dắt đến đứng bên Thế Tùng. Thế Tùng trao hoa cho vợ. Bà Thế Minh, mẹ Thế Tùng. Đích thân đeo tư trang cho con dâu. Hai vợ chồng tiến tín quả chát đựng trầu cao. Ai đó nhắc nghi dung. Hái cao lẹ lên. tay cầm hái cao và lá trầu. Cả hai vợ chồng thoáng nhìn nhau. Cùng làm lễ trước bàn thờ gian tiên và hai họ. Sau những nghi lễ cần thiết. Ông Mai nhà trai đứng lên trịnh trọng. Bây giờ nhà trai xin kính thỉnh họ nhà gái đến nhà trai. Thế Tùng khẽ nắm lấy tay vợ. Nghi Dung cúi đầu đi theo chồng. Thế Tùng cao to, đôi vai rộng lớn so với Nghi Dung. Nhưng trông hò thật sướng đôi. Mười chiếc xe đưa dâu. Đậu dài trước cổng. Đi đầu là ông Mai và trưởng thượng. Đến cô dâu chú rẻ. Thế Tùng mặc âu phục trắng, cổ thắt cà vạt đỏ. Bông hồng cài trên túi áo, trông anh thật đẹp, uy nghị. Anh mở cửa xe cho vợ, vắng nghiêng mình dìu vợ lên xe. Cửa đóng lại, đôi vai họ chạm vào nhau. Thế Tùng nhìn vợ, Nghi Dung cúi đầu. Một cảm giác sợ hái len vào người, tâm tư cô bấn loạn. Nghi Dung cắn môi rằn nén. Mặc cảm tội lỗi không còn nguyên vẹn, làm Nghi Dung nhích xa một chút. Nhưng Thế Tùng đã quàng tay qua vai cô cáo lại gần. Nghi Dung bối rối, đôi mắt to đen trong suốt của cô chớp nhanh, một giọt nước mắt rơi ra. Nghi Dung gần như muốn nín thở. Thế Tùng đang đi vào và đóng cửa phòng tân hôn lại. Hơi thở anh nồng mùi rượu, phả vào gái cô. Anh đặt một tay lên vai, xoay cho cô quay lại, đôi mắt nhìn cô không rời. Xin lỗi em, anh đã uống khá nhiều rượu. Nghi Dung cúi đầu Cô không biết nói gì với chồng bây giờ Thế Tùng thoáng bâng khuâng Nghi Dung còn trẻ hơn Thẩm hà Và có lẽ đẹp hơn Ồ cô ta giàu hơn Thẩm hà tất phải đẹp hơn Thế Tùng tự biện hộ cho Thế Tùng Nhưng nhìn Nghi Dung cúi đầu ai ấp Toàn thân cô run rẩy trước anh Thế Tùng lại chạy lòng Anh cởi vòng hoa cài đầu trên tóc vợ Và kéo cô vào lòng Em có mệt lắm không Anh giúp em tay áo nhé. Nghi Dung đỏ mặt nắm lấy tay chồng đang đặt lên hàng nút áo của mình ấp úng. Anh nghỉ đi. Em tự mình có thể làm được. Để đóng cho trọn vẹn vai trò của mình Thế Tùng hôn nhẹ lên trán vợ và rồi anh tiến lại giường tự mình cởi quần áo cho mình. Nghi Dung lẩn nhanh vào bồn tắm. Cô không dám nhìn chiếc giường tân hôn. Ga màu hồng phẳng phiêu gợi tỉnh chiếc cối đôi kết ra tuyến thật đẹp. Ôi, ta biết ăn nói sao khi thân thể không còn nguyên trinh. Là một bác sĩ, thiết tùng phải biết thôi. Nghi Dung đau khổ, gục đầu vào bức tường lát gạch men trắng bóng. Ở đâu cùng màu trắng trong tinh khiết, mà? Nghi Dung thì không còn trắng trong nguyên vẹn, thôi đành phó mặc. Chất nước lạnh là Nghi Dung bình tĩnh lại. Cô tắt vòi sen lau khô mình, mặc vội áo ngủ bước ra. Thế Tùng nằm ngửa chân trên giường Đôi chân còn mang giày thả xuống đất Mắt khép lại lim dim. Nghi Dung đứng tần ngần thật lâu Không dám bước đến bên chồng Nghi Dung ruột rè ngồi thuộc xuống đất Cô khán nâng chân Thế Tùng tháng giày cho anh Thế Tùng giật mình mở mắt Môi điểm nụ cười gượng gạo Cảm ơn em Anh sai quá Nhẹ kéo tay cho Nghi Dung đứng lên Ngả vào ngực mình Thế Tùng tròn tay ôm vợ vào lòng hôn nhẹ vào má cô. chúng mình đi ngủ nhá. nghi dung dùng mình khi nổ hôn chồng lướt trên má mình, làm cô xối bời. hình như cô nghe tiếng thở dài của chồng. phần thiết tùng đầu óc anh bây giờ rỗng không. một thân thể mềm mại trong vòng tay anh. hương trình quyến rũ còi mời. đây là vợ của mình. người thiếu nay là một nửa đời mình cùng trung chan sẻ gối. thôi. Hãy để thầm hà trôi vào quá khứ mồ xương Nghi dung run giày trong vòng tay thế tùng Nụ hôn của anh dịu dàng sâu lắng Bàn tay êm nhẹ Vút trên thân thể cô nâng niu Không cuồng nhiệt cưỡng đoạt như mảnh phi Nghi dung đón nhà nụ hôn của chồng nước mắt cô cứ tràn ra mãi Đáng lẽ đêm nay cô phải vui sướng hạnh phúc Trong vòng tay người chồng dù không yêu của mình Mảnh phi tôi hẳn anh Tình yêu đã thành khối hận Chiếc áo ngủ đã rời thân thể nằm dưới chân Trong ánh đèn ngủ màu nhàn nhạt, nhạt Nghi Dung nhìn rõ gương mặt chồng nồng nàn quyến rũ Và vòng tay anh siết chặt thân thể cô Đèn bật sáng Nghi Dung lăn nhanh vào vách Cuộn tròn người trong chiếc chăn mỏng Mắt sợ hái nhìn chồng Thế Tùng ngồi dậy Cả hai nhìn nhau Và đồng nhìn lên tấm ga màu hồng Vừa bị nhào đi Sau vết hợp cẩm lần đầu Đôi mắt Thế Tùng chật tối lại trên khuôn mặt xanh lạnh lùng, đẹp như pho tượng thạch cao. Thì ra, cô đã cho ai diễm phúc đầu tiên phải không? Nghi Dung bật dậy lùi sâu vào trong hơn nữa. Đôi mắt cô ngập nước mắt. Nghi Dung rũ xuống như một tên tội phạm. Em... em... Thế Tùng quay đi đến bàn rút một điếu thuốc, châm lửa đốt. Anh reo người xuống ghế, không gian im lặng nặng nề. Đống lửa trên điếu thuốc Bốc lên soi rõ gơ mặt anh Chìm lắng hoang vắng Anh quay lại nhìn vợ Sao cô im lặng hoài không nói Thì ra mẹ cô đã biết cô hư Nên quyết gả cho tôi bằng cách dựa Dẫm vào lời giao ước ngày xưa hm, Tôi không phải thằng ngu Nghi Dung tưởng mình có thể chết đi được Ánh mắt rẻ khinh Lời nói chỉ chết mề mai Nghi Dung lết lại Quỳ dưới chân thế tùng Em lại anh ngàn lại tiết tùng Lỗi này của em mẹ em hoàn toàn không biết Của cho ai và từ bao giờ Trước khi làm vợ anh Em và Mạnh Phi yêu nhau Ba mẹ em kiên quyết cắn đứt Không phải trên Mạnh Phi nghèo mà nói Mạnh Phi phóng túng sẽ không trung thủy Buộc em ưng anh Đêm hôm qua em đến nhà Mạnh Phi để từ biệt Và đòi lại thư từ hình ảnh Mạnh Phi dùng vũ lực cưỡng ép em, em Thế Tùng Em thề em nói sự thật Và chính điều này đã giết chết tình yêu của em dành cho Mạnh Phi một năm qua Thế Tùng nhức môi cười mỉa Tôi không tin Mới chỉ một đêm mà cô hết yêu người yêu của mình Nghì dùng Sáng mai Tôi sẽ đưa trả cô về nhà cha mẹ cô Để cô tiếp tục lại cùng Mạnh Phi Nghì dùng chết điếng Những lời của Thế Tùng như tiếng sét giáng vào đầu Đất trời nghiêng ngả Cô ôm lấy chân trồng khóc dòng Em lại anh, anh đừng như vậy Thế Tùng Thế Tùng hất vợ ra đứng dậy hàn học Cô muốn sao nữa Cũng vì phải cưới cô Tôi phải tư bỏ người tôi yêu Bây giờ cô về với người cô yêu Tôi đi tìm thẩm hà Cả hai chúng ta đều không yêu nhau cơ mà nghi dùng mếu máu Nhưng còn danh dựa của hai gia đình Thế Tùng ơi em lại anh Mẹ bị đau tim Người sẽ chết mất nếu em bị nhà chồng trả về Em lại anh đấy <cười> Cô biết mẹ cô đau tim Sẽ chết nếu bị xúc động mạnh Vậy sao cô dám về với tôi Khi đem cái nghìn vàng của người con gái Cho người tình vào đêm Mà sáng hôm sau cô phải về nhà chồng Hèn gì tôi đã gặp cô vào lúc hơn 2 giờ Đêm ở trước cổng nhà Cô quyết đem cho người yêu để bé mặt tôi rằng Tôi chỉ là thứ hưởng đô thừa Có phải như vậy không Trời ơi Nghị dùng bụng mặt khóc thẻ Biện minh làm sao đây Thế Tùng giết thuốc liên tục Trong đầu anh bây giờ là hình ảnh thẩm hà Với gương mặt đầy nước mắt Thế Tùng vứt điếu thuốc cằn giọng Bây giờ cô chịu cam kết với tôi Tôi sẽ thuận ly dị sau 6 tháng nữa Cho tôi đi cưới thẩm hà Tôi sẽ im lặng che đệ cho cô Sao cô chịu không Nghi Dung lặng người Phải ưng thuận thôi Nếu không ba mẹ còn mặt muốn nào nhìn ai Rồi mẹ sẽ út lên một chết Em bằng lòng Tùng dịu lòng Bỏ lại giường nằm Thấy Nghi Dung còn đứng đó Anh ra lệnh Cô đi rửa mặt rồi con đi ngủ Khuya lắm rồi Nghi Dung ngoan ngoán nghe theo Khi cô bước ra thấy Tùng đã nằm Quay mặt ra ngoài chiếc gối ôm để sửa giường Nghi Dung cắn môi Cô biết Thế Tùng muốn ngăn ranh giới Không muốn đụng chạm đến cô Nghi dùng gión ráy nằm xuống Quay mặt vào vách Nước mắt tủi thân giàn ruộng Thế Tùng trở mình Quay lại gắt Cô ngủ đi Nếu không Mắt xưng bụp không khéo lại tố cáo chuyện không đẹp của mình Dùng sợ hãi cắn chặt mép gối không dám khóc nữa Nước mắt thì cứ rơi Thế Tùng đang ngủ Căn phòng tên hôn y mắng Đèn màu hồng gợi tỉnh Nhưng đôi vợ chồng nằm cách xa Quay lưng vào nhau Tính thạch sùng tắc lưỡi Đến não ruột Thế Tùng gần như cuồng lên Khi gượng ép bên Nghi Dung Đến ngày thứ tư Gương mặt nặng nề của anh đối diện với vợ Tôi cần phải đi ra ngoài cho khơi khỏa một chút Nếu tôi có về muộn Cô cứ ăn trước đừng có chở Thế Tùng thay của náo đi ra ngay Nghi Dung úp mặt vào gối Nước mắt cô thay hồi rơi Vì bây giờ chỉ có một mình cô trong phòng Ba hôm nay cô như mộ Thế Tùng Mười ngày chưa qua lẳng lẽ Với Nghi Dung là chuỗi ngày đầy nước mắt Ngóng trông tuyệt vọng Khóc âm thầm Khi chỉ một mình Ông bà Thế Minh bực tức ra vào cao gắt Nhà bỗng dương buồn hưu Không khí nảng nề Tuệ Thanh luôn quấn quyết bên chị dâu an ủi vỗ về Nhờ đó mà Nghi Dung cũng quây khỏa phần nào Tiếng còi xe quen thuộc Nghi Dung run lên Cô đứng phát dậy Đôi chân lính quính không theo sự điều khiển của cô Va vào nhau làm cô loạn trọng Mặc Nghi Dung chạy bổ nhào ra cầm Chiếc xe màu sữa đục quen thuộc Và Thế Tùng hiện ra như một phép màu Nghi Dung cứ đứng chôn chân nhìn chồng Tươi dòng lợi chảy dài Thế Tùng bước xuống xe Mặt tươi tắn Trông anh hồng hào khỏe mạnh và phì ra Hoàn toàn không phải là Thế Tùng hôm nào Nghị dung ngỡ ngàng ngắm chồng rồi bước đến bên một đời chiếc van ly trên thai chồng. Gương mặt không giấu giếm nét mừng. Em mong anh quá, anh đã về. Trời ơi, em mừng quá. Về mừng giữa của vợ làm Tùng xuống sang. Như kẻ có lỗi, anh tròn tay qua vai vợ hỏi nhỏ. Ba mẹ có la anh không? Có, nhưng em nói đi theo tiêu chuẩn nghỉ mát của cơ quan. Thế Tùng thở phào. Cảm ơn em quá. Vừa bước vào nhà, Thế Tùng gặp ngay ánh mắt nảy lửa của cha anh và vẻ mặt lo lắng của mẹ. Ông Thế Tùng quát. Vừa mới cưới vợ nó mấy hôm, con đã đi như vậy sao Thế Tùng? Hình như con đã quên là mình có vợ. Thế Tùng lúng túng trước cơn thỉnh nổ của cha nhưng chưa biết phải trả lời làm sao, Nghi Dung đã đỡ lời. Thưa ba mẹ, lỗi tại con ưng thuận cho anh Tùng đi một mình. Xin ba mẹ đừng trách anh Tùng. Ông Thế Tùng dịu lại nhìn con dâu thương hại, Nó hiền quá không khéo thằng con ông lấn lướt hiếp đáp nó. Con đừng có bao che cho chồng con lỗi lầm nghe Dung. Kẻ nó lại bắt nạt ăn hiếp con. Con trai của ba, bà biết tánh nó. Dạ không có đâu ba. Tại con không chịu đi Đà Lạt. Con sợ khí lành thôi à. Bà Thế Tùng chen vào. Thôi, vào trong tắm rửa đi. Thế Tùng đã qua cơn nguy. Bảo vợ Anh không mua quà để ngoài xe Em ra lấy vào đi Dung Bà Thế Tùng lời bảo Nghi Dung Con lo cho Thế Tùng đi Để mẹ gọi con em mang vào Mình đi em Thế Tùng nháy mắt với chị dâu Nghi Dung yên lòng đi theo chồng Thế Tùng quay lại Bàn tay anh rời vai vợ Cảm ơn em đã giúp Anh chờ em một chút Em lấy quần áo cho anh tắm cho khỏe. Thế Tùng huyết sáo vang trong phòng tắm lẫn trong tiếng nước vòi sen rào rào. Nghi Dung vui lây với niềm vui của chồng. Cô quên hết 10 ngày bị bỏ quên cô đơn lành lùng, lăng xăng lo cho chồng. Mở bung cái vali của Thế Tùng. Nghi Dung nhăn mặt. Quần áo dơ bị Thế Tùng cuộn lại nhét đại vào vali. Nghi Dung rũ từng cái áo, cái quần dơ, bỏ trên nền ngặt. Chợt đôi tay cô rụt lại như vừa chạm phải lửa. Tay cô cầm phải một cái quần lót phụ nữ Màu đỏ Nghi Dung mở mắt trừng trừng Như nhìn một con quái vật lạ lùng Và Nghi Dung kịp hiểu Mười ngày nay Thế Tùng đi Đà Lạt Cùng với một người đàn bà Có phải thầm hà Người yêu của Thế Tùng hay không Nghi Dung ngồi chết chân Nước mắt cô nhòe nhòe Lòng tan nát Anh tàn nhẫn lắm Thế Tùng Hèn gì anh đã hớn hở đi từ lúc sáng sớm Chỉ tội cho em Mười ngày nay sống bằng ảo tưởng để chờ mong Tại em Tại em thôi Khi anh đã buộc em cam kết ly dị Thế mà em vẫn hy vọng Ở lòng vị tha quân tử của anh Mười ngày nay Em sống trong ảo tưởng được anh yêu đêm mấy Hóa ra Em chỉ là con dối giải trí cho anh Bẽ bạc cho em quá Thế tùng bước ra Ngạc nhiên nhìn nghi dung Mặt anh chật đỏ lên khi nhìn thấy chiếc quần lót của thẩm Hà. thẩm Hà thật quá quát. Chính tay cô ấy đã xếp quần áo và vali cho anh. Nghị Dung thích chồng nhìn mình. Lao vội nước mắt. Không quần áo dơ đi vào nhà tắm. Thật lâu cô mới dám trở ra. Lấy vẻ thản nhiên đến bên Thế Tùng vẫn dịu dàng ân cần. Em mang cơm lên phòng cho anh ăn được không? Mãi đến bây giờ... Thế Tùng mới kịp nhận ra gương mặt xanh mớt hốc khác của vợ Anh quay đi Bởi không muốn mềm là yếu Trước sự đau khổ của Nghi Dung Nghi Dung đã thoa Thuận Tùng ta 6 tháng sau sẽ ly dị Ta đã ăn ở cùng Thẩm hà như vợ chồng Ta không có quyền làm khổ Thẩm hà Ai, Nén tiếng thở dài Thế Tùng lắc đầu Anh ăn một mình cũng được Không làm phiền em Thế Tùng mở cửa đi ra ngoài Còn lại một mình, Nghi Dung gục đầu xuống gối nức nở. Mẹ ơi! Mẹ cứ ngỡ con đang hạnh phúc, nhưng mẹ có biết đâu lòng con tan nát. Con gái mẹ đang đi vào bước đường cùng của tuyệt vọng, chỉ vì lỗi lầm của mình. Nghi Dung của mẹ chỉ là con bé dại khờ. Bây giờ con đã biết thế nào là đau khổ. Nghi Dung cứ khóc cho đến lúc mòn mới thiếp đi. Đàn mũi vo ve cắn, bên ngoài im ắng. Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Tiếng chuông ngân nga trong đêm rồi điểm một tiếng. Một giờ rồi ư. Nghi Dung nhìn sang bên mình. Mặt nệm thẳng thớm. Chứng tỏ Thế Tùng chưa vào phòng. Lòng Nghi Dung lại quặn đau. Có cái đắng biết mình chỉ là kẻ ngoài cuộc đời Thế Tùng. Tính yêu đầu sơi tan vỡ. Còn lại một mối hận. tình yêu chồng cũng không. Mẹ ơi hãy tha thứ cho con nếu con có làm điều khơi sại. Tổ thúc gia đình bên ngoài gợi cho Dung một ý nghĩ. Cô men dậy đi ra ngoài. Cánh quạt trần trong phòng khách quay tít. Thế Tùng đang nằm ngủ trên salon. Ngang người anh là cái mền. nghi Dung gạt nước mắt. Thế Tùng, kể từ ngày mai anh sẽ không bao giờ còn nhìn thấy em nữa. Em sẽ ra đi. Vĩnh viễn không còn quấy rời anh. Để cùng người yêu cũ. Nguy Dung nhìn chồng lần cuối, cùng cô thèm được hôn lên vùng ngực rộng kia. "Thôi, tất cả đấy. Em dại khờ, xin rút lui khỏi đời anh vĩnh viễn." Chút hết tất cả đống thuốc trong tủ. Nguy Dung rón rén về phòng mình, chốt chặt cửa lại. Trên năm mươi viên thuốc xanh đỏ trắng đủ màu, bọc đường bóng láng quyến rũ. Nguy Dung ngồi tần ngần trước ly nước, nước mắt rơi rơi tiếng thạch sùng tạc lưỡi não ruột. Nghi Dung giật mình, vội thả chút thuốc vào miệng. Những viên thuốc bọc đường ngọt ngào trôi qua cổ họng Nghi Dung đứng lên nhìn quanh. Ý niệm về mẹ làm lòng cô xe lạ. Mẹ sẽ buồn biết mấy, nếu con chết đi. Mong mẹ đừng buồn và quá đau khổ vì con. Bởi con không còn một ý niệm nào để sống trên đời, mẹ ơi. Nghi Dung ngồi viết cho mẹ những dòng thư cuối cùng Và những trang nhật ký cho Thế Tùng Nước mắt cô cứ nhòe ra không ngăn giữ được Thời gian cứ vô tình trôi qua Đêm yên tĩnh quá Ngọ đèn bàn sáng một vùng. Đầu Nghi Dung bắt bỗng đầu nặng nhức bút Cánh quạt máy vù vù xa nóng quá Bàn ghét trong phòng quay cuồng đảo lộn Mẹ ơi con chết mất Nghi Dung chỉ kịp lết lại giường Đầu úp lên mặt đệm, đôi chân còn dưới đất, táo ngủ vất vơ bay. nghi Dung bố mạnh lên mặt nệm, lịm đi. Cô nghe dường như có ai đó gọi tên mình. Thế Tùng dần mình tỉnh giấc. Cảm giác lành lệnh là mênh khó chịu. Định sổ mền ra đắp ngủ tiếp nhưng lạnh quá. Thế Tùng lẫn lên lầu. Cửa phòng đóng im im, Thế Tùng gõ tay lên cửa. nghi Dung, mở cửa Nghi Dung, mở cửa. Bên trong vẫn im lặng, đèn còn sáng. Thế Tùng gõ mạnh tay, gọi hai ba lượt, cửa phòng vẫn đóng kín. Thế Tùng bực mình đập mạnh tay gọi lớn. Nghi Dung, mở cửa. Cửa vẫn đóng kín. Em gái của Thế Tùng mặt ngái ngủ đi lò giò tới. Gì vậy anh hai? Nghi Dung đóng cửa, anh gọi hoài không mở. Cô em nhảy miệng cười Vậy là chị hai giận anh rồi Giận thì giận cũng phải mở cửa cho anh vào chứ Phòng của ta thế à Cô em trợn mắt Ngạc nhiên nhìn anh trai Ông này hôm nay ăn nói khó nghe quá đi mất Chị hai giận là phải rồi Ai đời cưới vợ ba hôm Trốn đi chơi một mình Thánh cũng giận chứ nói chi là người hiền như nghi dung Thế Tùng cào nhau Em gọi giùm anh hai coi Cửa sổ còn mở để em kêu chị hai Cô em đến bên cửa sổ mở cho rộng ra nhìn vào Đèn bàn sáng trưng Nghi dung đang nằm ngủ sải tay một nửa Thân trên giường một nửa thân dưới đất chân nệm bừa bãi dưa cả chi nền gạch Em gái kêu lên Anh hai anh hai anh lại nhìn xem Sao chị hai lại ngủ kỳ cục vậy thế tùng bực bội đến cạnh em gái ghé mắt nhìn vào Hai hốc mồm rồi hút hoảng đập tay vào cánh cửa sổ hét to Nguy Dung Nguy Dung vẫn nằm im lìm bất động Tư thế nằm của một kẻ vật vã Dữ dội Nguy Dung bệnh hay cô ta tự tử Lý do nào cô dám hốn ẩu Quăng chăn nệm rồi nằm ngủ như vậy Thế Tùng toát hết mồ hôi Cô em lắp bắp Anh hai Thế Tùng chạy lại cửa chính Không nói không rằng dùng hết sức mình Lao vào cánh cửa Phải đến lần thứ hai cửa mở Bật ra Làm Thế Tùng lăn cành trên gạch Anh lồm cồm ngồi dậy Thế Tùng chạy vào vực Nghi Dung Chị hai, chị Nghi Dung Thân thể Nghi Dung mềm nhũn, Đôi mắt nhắm nghiền Nước mọt chảy dài hai bên mét Thế Tùng biến sắc Chụp những ống thuốc sẫm Anh hai, chị hai Thế Tùng run dày vạch mấy mắt Nghi Dung Kinh nghiệm của một bác sĩ cho biết Nghi Dung đang say thuốc Anh hét lên bảo em Chạy sang phòng cho ba mẹ hai dựt kêu chú năm lấy xe garara mau lên thế tùng cuống cuồng chạy đi thế tùng chẩn mạch tay nghi dung mạch nhảy yếu quá nghi dung vật vã ít ra cũng hai tiếng đồng hồ quyển nhật ký và lá thư gửi mẹ nghi lân thế tùng nhét vội xuống miếng nệm bồng sốc nghi dung lên tay chạy bay xuống lầu căn nhà vút chốc ồn ào lên cô em khóc nức lên sau lưng thế tùng Anh bồng Nghi Dung chạy nhanh vào phòng cấp cứu, nhiều bạn đồng nghiệp đổ xô lại. Ai vậy Thế Tùng? Thế Tùng đặt Nghi Dung lên bàn inox và đáp. Sành thuốc đã lâu, gọi bác sĩ trí giùm tôi. Thế Tùng loay hoay bên Nghi Dung. Giây phút này anh hầu như điếng người không biết phải làm gì. Khi Nghi Dung mí mắt cứng ngắc, mạch lạc. Bác sĩ! Đu Loan im bằng, cô nhận ra đó là vợ của Thế Tùng. Bởi cô mới đi ăn cưới chưa quá một tháng Cô uống thuốc quá nhiều Cô chuẩn bị bơm ruột cho tôi Bác sĩ Trí thì vào Anh nhìn Nghi Dung nằm thiêm thiếp trên mặt trắng bệch Bối rối Vợ cậu làm sao vậy Cô uống đủ loại thuốc Ông giúp tôi, tôi dối quá Chí để Thiết Tùng qua một bên Ông bình tĩnh lại coi Tôi chuẩn mạch giúp ông chi vạch mí mắt Nghi Dung ra cho thăm bệnh thuốc ngấm khá lâu, xong phát hiện trễ vậy. Ban đêm tôi ngủ ngoài phòng khách có gì hay đâu? Chứ không hỏi thêm gì quay sang Tu Loan. Cô chuẩn bị truyền dịch, lấy một chai nước một lít, bơm có son vào, xong để đón cho tôi. Ông sang có nguy hiểm không? Chỉ muốn cười tiều tùng mà không cười nổi khi thấy anh thiểu não, chỉ nhè nhàng, nhàng bảo. Nhờ phát hiện kịp, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ cái vốn học tiếc bác sĩ của ông đã chạy mất. Thì lại cái ghế kia ngồi yên ở đó đi. Thế Tùng ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi xuống. Mắt vẫn hướng về bàn nhìn Nghi Dung. Đám trực bên ngoài thì thào, chỉ gắt. Các cô có tan đi được không? Gần sáng rồi im lặng cái coi. Tất cả im bặt tản ra. Chí ghiêm kim vào tay Nghi Dung. Cô vẫn nằm im bất động. Gần đến sáng mặt Nghi Dung đã pha chút sắc hồng. Chí thở vào bảo Thế Tùng ông yên tâm, qua cơn nguy hiểm rồi đấy. Nhìn Thế Tùng chỉ chết miệng. Cô cậu mới cưới nửa tháng, sao lại chọc dần bà xã vậy? Tôi đi Đà Lạt về, thấy vẫn vui vẻ lo cho tôi, ai biết đâu. Uống bao nhiêu đó hẳn là vật vã dữ dội lắm. Vậy mà cậu vẫn không hay à? Thế Tùng vòn đầu mình. Ôi, tôi ngủ phòng khách, lúc tỉnh dậy lạnh quá. Đi vào Đậy cửa phòng mái không mở Đứng ngón qua cửa sổ Thế cối ngủ nằm với tư thế kỳ cục sinh nghi nên mới phán cửa phòng vào Mười ngày nay Thẩm Hà đi phép vắng mặt bệnh viện Cậu cũng vậy Cho nghỉ phép cưới và tuần lễ thôi Cậu đi cùng Thẩm Hà phải không Thế Tùng bố rút lảng ra Cậu hỏi làm gì À cậu không nói Thế là mặc nhiên thu nhận Hèn nào vợ cậu chẳng tự tử Thế Tùng à Không thương người ta thì thôi Cậu đừng có cưới Cưới về hất hủi Khác nào cậu giết người ta Có những điều mình không thể nói ra Nhưng mình không yêu cô ấy Nhưng ông biết đấy Mình yêu thẩm hà Chán nông, Ghệ yêu mà đi lấy vợ Rất cuộc ông làm khổ cả hai Khổ luôn cả ông Bây giờ ông tính sao Tôi chưa biết tính sao cả Ông lừng khẩn quát. Bộ tính ôm hết hai bà. Thế Tùng ngồi im. Anh biết Trí tuy nơi năng huệ tuệt, thẳng thừng nhưng lại tốt bụng. Trí nhìn bản thương hại vợ cậu không tỏ một cử chỉ gì khi cậu về nhà sao? Thế Tùng đưa hai tay ra trước mặt phân bua. Thế mới chết chứ. Chẳng một lời chết móc, còn che chở trong ba bốn đường chửi. Đùng một cái, tối cô thảo uống thuốc tử vấn. Chứ đáng kiếp cậu. Thế Tùng nhăn mặt Thôi mà, lỡ rồi Cậu xỉ vả tôi hoài sao chí Tội cậu đáng như vậy kìa mà May mà trở đến kịp Không thôi là cậu ân hận một đời Với liều lường thuốc như vậy Ít nhất một ngày một đêm nữa cô mới tỉnh được Nhưng mà yếu và nhức đầu dữ dội lắm đấy Cậu liệu mà chăm sóc Cảm ơn cậu Tôi đi ngồi ở đây Gần sáng giao ca rồi Chỉ bỏ đi Thế Tùng đứng bên giường nhìn Nghi dung đo qua cơn vật vã Nằm im như một cái xác chết Làm Thế Tùng bỗng ân hận Và một dâng lên Anh nắm lên bàn tay lành xá bóp nhẹ nhẹ Thế mình đứng trước mặt Thế Tùng Nghiêm khắc nhìn con Con nói nó cho con đi một mình à Vậy mà nó tự tử, tử à Thế Tùng lúng túng cúi đầu Bà mẹ chỉ chết Thì ra, con mắt buộc nó che cho con, phải không Thế Tùng? Rồi ăn làm sao, nói làm sao với cha mẹ con nghi dung đây? Thế Tùng vùng vằng. Con đã nói con không yêu, tại mẹ ép con. Ép con? Ép con rồi con xử sự như vậy đó. Coi đời cưới ba hôm bỏ nhà đi du hí những mười ngày với tình nhân. Có thánh cũng không chịu được. Mẹ cứ la con hoài. La cho cậu chưa nếu nó chết thật. Cậu súng làm sao? Anh nói làm sao chứ? Ui, mẹ khổ quá! Thế Tùng làm thinh, Cúi gặm mặt xuống đất. Bà thế mình lại tiếp. Không biết con nhìn thế làm sao thương con Thẩm Hà? Con gái mà mặt sắc quá, Lưỡng quyền cao, Không phải là người vợ hiền dâu thảo đâu. Mẹ nói sao chứ Thẩm Hà rất dễ thương và nhu mì. Cậu làm sao thì làm, tôi không nhận con thẩm ha dù có với nó hai ba đứa con. Mẹ! Thế Tùng kêu lên đau khổ, bà Thế Minh ngoe ngoẩy bỏ đi mồm gòi to. Chú Năm à, chú đánh xe ra ngoài chở tôi vào bệnh viện. Thế cho con Thế Tùng. Có tiếng chú Năm giả lớn bên ngoài. Thế Tùng ngao ngán ôm đầu, lòng anh dối dắm, nghi dung làm anh khó xử. Đêm cuối trước khi đi Đà Lạt anh đã gần gũi nghi dung Không lẽ Khi dung yêu mình giặc xuống thật tại cô ta thôi mà bây giờ tiếp tục quay mặt cô ta sẽ chết luôn con thầm hà Bà Thế Minh hiện ra quần áo chỉnh tề Cậu có đi không? Ra đi chứ mẹ con phải làm việc nữa mà Ừ vào đón liệu mà ăn ủi nó Đừng cho nó đụng độ và biết con kia. Nó mà chết thì tôi cũng chết theo. Nói cho cậu biết đấy. Bị mẹ làm giữ Thế Tùng im re Nghe Dung tỉnh lại lúc Thế Tùng vào. Cô bật khóc khi đối diện với Thế Tùng. Thế Tùng bối xuống rũ dành Em nín đi, đừng khóc. Anh biết lăn tay Thế Tùng của anh rồi. Lỗi của em à? Anh có dặn em làm bận chân hay không Thế Tùng? Sắc đến lúc. Thiết Tùng vút lại mái tóc Nghi Dung cho gọn và dịu dọng. Anh không giận em đâu. Dáng uống thuốc, nằm đây cho khỏe, anh đưa về. Nghi Dung nắm lấy bàn tay Thiết Tùng đưa lên môi và ngần ngào. Cảm ơn anh đã lo cho em. Mười ngày trong mặt Đà Lạt làm Thẩm Hà thay đổi hoàn toàn, từ thể xác đến linh hồn. Ngày hôm chia tay Thiết Tùng, Thẩm Hà đi phố môi sắm một loạt của nó mới uốn mái tóc lên cao và thẩm hà trở lại bệnh viện làm việc với tư thế mới bởi thẩm hà quan nghiệp bây giờ cô là cô y tá thẩm hà nghèo nàn ngày xưa trong bộ quần áo như đi phố áo thun màu vàng chanh quần jean trắng bó sát mông nó trúc gội đầu đôi mắt kẻ đen môi tôi son đỏ thẩm hà kêu hánh đi vào bệnh viện và thoáng cao mày khi nhận ra xe Thế thùng còn đầy bụi đường đang đậu một góc sân bệnh viện Long thầm, Thế Tùng đi làm sớm như vậy ư? Trước đây khoảng hơn 8 giờ anh mới đến bệnh viện. Như vậy là anh đã quá chán mái gia đình có nghi dung. Điểm trên môi một nụ cười thật đẹp, Thẩm Hà bước vào phòng chụp. Ê, Thẩm Hà, vợ bác sĩ Thế Tùng tự tử. Tô Loan chạy ngay đến bênh Thẩm Hà thì thào. Nụ cười tắt ngấm trên môi Thẩm Hà, cô sững người lắp bắp. Từ bao giờ Được đưa vào bệnh viện vào lúc gần 3 giờ đêm hồi hôm có sao không còn mê man chưa tỉnh thuốc đã tan nên không bơm rửa ruột được chỉ vô nước biển pha nước đá rồi tút lan hà giọng thẩm hà ở đây đồn 10 ngày nay mày đi cùng bác sĩ Thế Tùng ai nói ta về quê ngoại chưa đi đâu ta không tin không tin thì kệ mày Mày đâu phải mẹ tao, mà tao phải thanh minh. Tô Lan sộ mặt vì bị bản nói sóc không. Ta biết Tổng mới đi Đà Lạt với bác sĩ Thế Tùng. Thẩm Hà vanh mặt. Đi với Thế Tùng thì đã sao? Nên nhớ, anh ấy là người yêu của tao. Vẻ canh kiểu của Thẩm Hà làm Tô Lan giận, cô đổi giọng lạnh nhạt. Nếu vợ của bác sĩ Thế Tùng chết, Mày vỗng ta phải trả lời trước pháp luật và dư luận Thẩm Hà nhún vai cười khẩy Mày thay cho con nhỏ đó ra Tao hả Túc Lan Tao khóc sợ Con mẹ đó chết là do con mẹ về nhà chồng Với tấm thân nhơ nhất Bị anh Thế tung bỏ Mắc cỡ mà tự vẫn thôi Tú Lan trưng hưởng nhìn bạn Bác sĩ Thế Tùng nói với mày như vậy Chứ sao Thẩm Hà đầy vai bạn Buộn rồi Tránh ra cho tao đi thay quần áo. Mắc cái gì mà mày quan tâm dữ vậy chứ? Thẩm Hà ngoài người đi vào phòng thay quần áo. Tư Loan đứng tần ngần nhìn theo bạn. Bỗng dưng cô thấy mình sang cách Thẩm Hà. Không còn là cô bạn từng chia sẻ ngọt bùi. Mới hôm thế tùng cưới vợ, Thẩm Hà giật dở như một người điên. Thế mà hôm nay nó ngạo mạn tự tin. Tình yêu đã làm thay đổi tất cả. Thay quần áo xong, Thẩm Hà đi nhận ca. Sản dụng cụ. Ống trích và thuốc men Cô đọc thế tên nghi dung trong hồ sơ bệnh án Còn mê man chưa hồi tỉnh. Thẩm Hà suy nghĩ một lát Cô muốn đi gặp Thế Tùng Để xem anh đối xử với mình ra sao Gặp ngay Thế Tùng đứng trước cửa phòng cấp cứu Với bác sĩ Trí Thẩm Hà lựng khựng muốn dừng lại Bác sĩ Trí đã bảo Thẩm Hà Hôm nay cô trực phải không Nên đặc biệt chú ý đến bệnh nhân nằm giường số 1 nhé Người nhà của bác sĩ Thế Tùng đó Thẩm Hà miếm môi lại gật đầu Mắt nhìn Thế Tùng Nhưng Thế Tùng lảng đi Trong lúc bác sĩ trí cầu nhau, Anh đừng nóng quá anh Tùng Hình như ông thầy thuốc trong anh chạy mất Bình tĩnh lại một chút đi Cũng còn cứu được mà Thẩm Hà quay vụt đi Một chút ghen hờn dâng lên trong lòng sôi sục. Anh ấy nói không cần biết cô ta 6 tháng nữa ly dị Cô ta tự tử mặc cô ta Can cớ chi anh phải lo lắng dữ vậy Chỉ một đêm thôi mà anh hốc hác phở phạc Lại làm mặt lạ với em Tức ơi là tức Thẩm Hà muốn hét lên Muốn lăn xả vào Thế Tùng Vậy mà không làm được Cô ấm ức trong lòng Đi nhanh vào phòng Phải xem mặt cô ta thế nào mới được Cô ta ghen với mình Phương Mai đang đứng bên giường bệnh nhân số 8 Thế Thẩm Hà Cô đưa tay mất bản thì thào Vợ bác sĩ Thế Tùng Cô ta tự tử Đẹp chứ hả? Ông thiết tùng gần như hóa cuồng từ đêm hồi hôm đến giờ. Không nhờ bác sĩ trí, ông ấy không đứng yên đâu. Bây giờ tao ra bán cho mày đấy. Đặc biệt nha. Thẩm Hà đứng lặng người trước nghi dung. Trên khuôn mặt xanh xao là đôi rèm mê khép, cón màu đen cong vốt. Sớm mũi thanh tú cho Thẩm Hà nhận ra một điều. Dù đang hôn mê nhợt nhạt, nghi dung vẫn đẹp. Cô ta trẻ hơn cả mình. Côn ghen dần lên lồng ngực làm cô tức ngại. Thẩm Hà quay phát ra ngoài, va phải thế Tùng, nhưng cô vẫn không dừng lại. Đứng một mình trong phòng tay quần áo, Thẩm Hà cắn mảnh môi, gióng nước mắt đá khô, tim cô đau nhức khôn tả. Người ta là vợ chồng, thế Tùng phải lo thôi. Nếu trước đây Thẩm Hà đau, một vì bị phụ bạc, thì thế Tùng đi cưới vợ. Thì giờ này, sau 10 ngày hương lửa thắm được, càng làm cô đau khổ gấp bội, cơn ghen cứ lớn dần lớn dần. Thẩm Hà liềm đi trong nỗi đau, hình dung Thế Tùng đang quấn bên Nghi Dung, lọ Âu chăm sóc. Trời ơi, sao tôi khổ vậy na trời? Thẩm Hà gục mặt vào đôi bàn tay, cô để nước mắt mình rơi. Phần Thế Tùng, anh không dám nhìn Thẩm Hà, ngay cả đến lời nói cũng không. ai cũng biết Anh và thầm Hà yêu nhau. Đùng một cái anh đi cưới vợ. Được mười mấy hôm thì vợ từ từ. Thẩm Hà xin nghỉ phép mười hôm. Nếu Nghi Dung chết, Thế Tùng dùng mình. Lương tâm anh day dứt khôn cùng. Dù chỉ hai lần trăn gối, đó cũng là vợ anh. Đóng chặt cửa phòng, Thế Tùng mệt mỏi ngã xuống nệm. Nghi Dung tùy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn mê chưa tỉnh. Không biết bao nhiêu viên thuốc ngủ đủ loại, Nguy Dung không chết là may Thế Tùng gác tay lên trán Mắt khép lại Đôi mắt đấm lẻ của Nguy Dung trước đống quần áo dơ Và cái quần lót của Thẩm hà là hiện về Thế Tùng ngồi bật dậy Anh không tài nào ngủ được Cho lại sức Thế Tùng thò tay vào cái túi áo Rút một điếu thuốc gắn lên môi Chợt nhớ anh ném điếu thuốc đang cháy giờ Lật nệm lên xem Cuốn nhật ký và lá thư vẫn còn nguyên Thế Tùng run tay mở bì thư Con là nghi dung kính lại mẹ. Con bất hiếu, nên gây lầm lỗi, đành ra đi để trục lối của mình. Con chỉ xin mẹ lần cuối cùng. Đừng đau buồn cũng như làm khó dễ anh Thế Tùng chồng con. Thế Tùng vô tội trong cái chết của con. Kính lại mẹ ba ngàn lại. Con bất hiếu, nghi dung. Thế Tùng xếp thư cho lại vào bao, mắt anh cay nồng. Bỗng dưng anh thấy mình là cả có tội. Chính anh. Anh đã bức tường nghi dung. Quyển nhật ký nhè nhạt nước mắt. Thế Tùng nằm lại xuống giường. Mắt anh dán vào những trang nhật ký về những dòng chữ nhỏ nhắn xinh xắn. Gửi anh Thế Tùng. Sau đêm tân hôn, em biết mình hoàn toàn quên hình bóng cũ để yêu chồng của mình. Nhưng cũng là lúc em biết em là một người vợ không xa gì. Tùy được anh đối xử tử tí, Và chính sự từ tế của anh đã đưa em vào con đường đau khổ tột cùng. Anh có biết, 10 ngày qua em đã phải dối cha mẹ thế nào không? Để cha mẹ cứ ngỡ em vui vẻ cho anh đi chơi một mình. Em khắc khỏi mong đợi giữa âm thầm khóc một mình. Làm sao để cho anh biết rằng em đã quên được hình bóng cũ? Đêm bị mảnh phi dùng vũ lực để lại dấu ấn hãi hùng trong em. Tình yêu phai bay nhanh chóng, chỉ còn có anh. Em đã cố dịu dàng, cố trao chất cho đẹp, hầu cha, mẹ chồng, chu toàn. Nhưng than ôi, chỉ có đôi mắt khó chịu, đôi mày cao có của anh đáp lại. Mười ngày mong chờ, lê thê, em ướt không biết bao nhiêu lần. Thế mà chỉ có hờ hứng. Dù anh có dùng vật chắn ngang em, dù anh lạnh lùng, em vẫn hy vọng ngày nào đó được tình yêu của anh. Trời ơi, em tưởng như trời đất sụp đổ dưới chân mình Thẩm Hà cố ý chứ không vô tình đâu Khi bỏ quần lót của cô ấy vào vali anh Em hiểu một điều Anh và Thẩm Hà đã đi tưởng tuần trăng mật bên nhau Và anh đang chờ mong ly dị với em Tất cả đối với em vô nghĩa gây mất anh Thôi thì em nên tự giải thoát lấy mình Cho anh và Thẩm Hà bên nhau Trước phút giây vĩnh biệt ngàn đời Em xin được nói vài những lời cuối cùng. Thế Tùng, em không bao giờ hận anh vì em là một người vợ không ra gì. Cảm ơn anh đã cho em một đêm hạnh phúc trong vòng tay anh trước lúc tìm đến Thẩm Hà. Thẩm Hà rội lại trước cửa phòng điều trị. Bởi cô vừa nhìn thấy Thế Tùng, một tay nâng đôi vai vợ, một tay bón sữa cho vợ. Cơn ghen tức dâng ngàn cứng lòng ngực. Cô miếng môi, mắt long lên. Nện mạnh gót dày bước vào phòng Thế Tùng ngẩn lên Anh bối rối nhìn người tình Cốc sữa trên tay sánh ra đổ trên áo Nghi Dung Nghi Dung nắm nhẹ bàn tay chồng Em không uống nữa đâu anh Thẩm hà lít đôi mắt sắc như dao của mình Về phía Thế Tùng Cô vùng vàng bỏ đi Nghi Dung ngập ngừng nói Cối là y tá ở đây hả anh? Ừ. Anh đưa em nằm xuống nghỉ nhé Dạ Nguy Dung giữ tay chồng lại Em đã khỏe rồi Anh cứ đi làm việc đi Em có Tuệ Thanh và mẹ rồi Anh này Em muốn nói gì Lá thư viết cho mẹ Anh sẽ rủ mẹ em Thế Tùng vốt má vợ Em khở quá đi Lần sau đừng như vậy nữa nhé Nước mắt cỡ ướng xà mi Nguy Dung ngảnh ngào Em muốn chết cho rảnh chân anh Em còn sống chỉ vướng bận anh thôi Thế Tùng nghiêm giọng. Em không được nói như vậy nữa Anh đã xem nhật ký của em Nghi dung áp tay Thế Tùng lên má mình bật khóc Em biết anh chăm sóc em vì thương hại Thế Tùng ơi em phải làm sao đây Em mới bình phục Đừng nghĩ vớ vẩn nữa Dù không được chồng hứa hẹn Nhưng được chăm chút vỗ về Nguy Dung dịu lòng khép mắt lại Cô biết mình còn sống là chấp nhận đau khổ Thế Tùng Dù tình yêu anh san sẻ Em cũng chấp nhận Chỉ mong anh đừng hắt hủi em Thế Tùng cắn răng suốt rơi nước mắt Ôi Lời nói nhẫn nhục từ cửa miệng của cô gái nhà giàu Nếu Nguy Dung không yêu mình Tội gì cô phải như thế này chứ Thế Tùng mềm lòng Hôn khái lên môi vợ Nguy Dung sung sướng siết chặt lấy bàn tay chồng và thì thầm: Em yêu anh, Thế Tùng. Một bóng người bước vào. Thế Tùng nhận mẹ vợ của mình. Anh gật đầu chào bà. Thưa mẹ. Nguy Dung khỏe không con? Bà ôm hôn con gái trước mặt Thế Tùng. Cử chỉ yêu thương âu yếm, không một lời trách móc giận hờn. Thế Tùng bỗng cảm phục tư cách của bà. Nếu là một bà mẹ nào khác Hắt hẳn người ta sẽ xỉ và anh Vì gây đau khổ cho con mình Nghi dùng hân hoan nhìn mẹ rồi nhìn chồng Anh có việc Cứ đi đi anh Tùng Em lo cho mẹ rồi Thế Tùng biết nên để hai mẹ con Có giây phút riêng tư Dịu dàng vuốt má vợ Âu yếm Em nằm nghỉ nhá Anh đi làm việc Thưa mẹ con đi Dạ anh đi Chỉ còn lại hai mẹ con bằng Nghi Lân lo lắng. Sao con dạng ruột với Nghi Dung? Con xin lỗi đã để mẹ phải lo lắng. Mẹ thấy nó yêu con kia mà. Không muốn mẹ lo lắng. Nghi Dung cố cười thật tươi. ta con giận anh Thế Tùng. Ai, con thật khờ. Lần sau đừng như vậy. Con chết, mẹ cũng chết theo con. Nghi Dung à? Mẹ Nghi dung cảm động hôn nhanh lên mặt mẹ Con không nghĩ như vậy nữa đâu mẹ Thẩm Hà nằm úp mặt trên gối Đôi vai cô run run Thế Tùng đứng tần ngần trước cửa phòng xót xa Anh nhẹ đến bên Thẩm Hà đặt tay lên vai cô Em Thẩm Hà quay phát lại Đôi mắt đẹp đầy lề của cô quắc sáng Cô phủi mạnh tay Thế Tùng trên vai mình Đừng đụng đến em nữa Kìa em Thế Tùng khổ sở kéo vai thảm hà cho ngã vào ngực mình, vuốt ve bờ vai mềm mại khẩn khoản. Đừng làm khổ anh, nghi dùng từ từ, anh phải lo thôi. Em đã nhìn thấy anh âu yếm nó, chăm chút bón từng bún sữa, muỗng cháo, cả trong việc vệ sinh. Thế Tùng, anh có biết thế nào là ghen không? Anh biết. Thế Tùng hôn trạn lên môi thảm hà, thảm hà vùng và vùng vằng. Đừng hôn em nữa, bờ môi này đã hôn nó, bàn tay này đã hôn nó, trời ơi tức chết đi được. Thế Tùng bật cười trước hành động trẻ con của Thẩm Hà. Tính về tuổi đời, Thẩm Hà hơn nghi dung 2 tuổi. Nhưng về sự thế điểm đạm thì Thẩm Hà không bằng được nghi dung. Thế Tùng ôm chặt cứng Thẩm Hà và chiêu. Nào, em vùng vẫy lần nữa xem, không làm lạ anh đâu, im đi bé. Thế Tùng cúi xuống tìm bờ môi cô. Ban đầu Thẩm Hà còn cự tuyệt rồi nằm im mặc cho Thế Tùng vuốt ve âu yếm. Cô ôm nghỉ lấy anh, nước mắt trào ra lẻ nhè. Cứ nghĩ anh như thế này với nó là em muốn chết đi cho rồi. Anh chỉ có yêu em thôi, Thẩm Hà. Lo cho Nghi Dung chẳng qua về lòng nhân đạo, vì không muốn bên ngoài đàm tiếng thôi. Thẩm Hà dịu lòng, Ngoan ngoãn như con mèo con trong lòng Thế Tùng. Họ chìm vào hoan lạc với tất cả đam mê. Thế Tùng tỉnh giấc nhìn đồng hồ kêu lên. Chết, gần 2 giờ, trễ giờ làm việc rồi em. Thẩm Hà phùng phịu Tại anh ấy, em đói bụng nữa này. Em ăn tạm gì đi rồi đến bệnh viện, anh đi trước nha. Anh không đi với em sao? Thế Tùng gỡ tay Thẩm Hà ra và dưỡng cười. Tạm thời trong hoàn cảnh này. Anh không thể công khai cùng em Chúng ta còn xã hội Cơ quan và gia đình Đừng buồn nghe em Thẩm Hà sộ mặt buồn thiêu Mới một giờ trước đây Thế Tùng nồng nàn yêu cô Bây giờ anh như một con người khác Yêu nhau Nàng không thể đi chung cùng nhau ra đường Đến bệnh viện Làm việc tí như kẻ lạ Tủi thân Thẩm Hà bật khóc Thế Tùng cuống quyết vỗ về Đừng khóc em Sắp tới giờ anh nhận ca khám bệnh cho bệnh nhân rồi. Đừng buồn anh mà. Thế Tùng lau nước mắt cho Thẩm Hà. Hôn phớt lên môi cô rồi vội vã đi. Thẩm Hà cũng ngồi dậy sửa soạn đi làm. Nắng bên ngoài gai gắt. Thẩm Hà thở dài ngao ngán. Biết yêu anh khổ thế mà em cứ lăn vào. Thế Tùng ơi! Người đàn bà nào mà không ghen cơ chứ? Khi biết trong đời anh còn một người đàn bà nữa. Đảng người tế thượng phong hơn em mọi bề. Nghi Dũng đã hoàn toàn bình phục Thế Tùng lo cho vợ xuất viện Các cậu y tá và bác sĩ khác Đến chúc mừng và chào từ giã Thẩm Hà cũng đến Cô đứng lấn vào đám bạn Nhìn Thế Tùng rìu vợ ra xe Lòng cô rổ lên nỗi ghen tức Nó đẹp như thế kia Nó vừa qua tay tử thần xanh xa yếu ớt Mà lại quyến rũ nhường kia Đêm nay Đêm nay làm sao Thế Tùng không ôm nó vào lòng yêu thương cơ chứ Thẩm Hà cắn mảnh môi mình Đầu lưỡi cô mằn mặt, mặt, hình như có cả máu. Thẩm hạ quay đi như chạy, tìm cô như có ai bóp nghiến lại đau đớn. Anh có biết em yêu anh dữ dội thì cũng gan dữ dội không? Thẩm hạ đấm mạnh tay vào bức tường trang men, tay cô đau nhói và lành bút. Ôi, tình yêu và lòng ghen tư vương cứ dày vò lấy cô, làm cho cô quay quát khổ đau. Đối với Thế Tùng, tình yêu anh hoàn toàn dành cho thẩm Hà bởi cô là người anh đã yêu thương nhưng bây giờ bổn phận lại buộc anh vào nghi dung thế tùng xúc động trước tình cảm nghi dung dành cho mình vẻ liễu yếu mong manh càng tạo cho nghi dung một nhan sắc não lầm tâm tư thế tùng bâng khuâng nếu không tự mình làm cho mình có tỷ vết nghi dung hoàn toàn hơn thầm hà có ăn học được hấp thụ văn hóa giáo dục trong một gia đình nho giáo tính tình nghi dung mềm mỏng ôn nhu phục vụ mẹ chồng hết mực không ỉ lại với sự giàu có của cha mẹ. Tìm đâu ra một người vợ như vậy? 6 tháng nữa, chưa hẳn Thế Tùng ly dị được, bởi vì anh nhìn thấy sự hỗ trợ của em gái và mẹ mình hoàn toàn về Nghi Dung. Bà Thế Minh thì chỉ chết mắng nhất Tùng. Còn Tuệ Thanh, cô bé cứ ôm chân Nghi Dung khóc giết mướt. Làm sao đây? Nghi Dung đỏ mặt khi được chồng bế gọn trên tay đi lên lầu. Cô ôm lấy cổ anh như hít lên mùi hương quen thuộc của chồng. Thế Tùng. Em không biết phải nói sao để đáp tạ ơn anh. Cô vòng tay bá lấy cổ anh, hôn thật lâu lên khuôn mặt cô yêu thương những nụ hôn tha thiết. Thế Tùng nao nao, anh đọc được tình yêu trong mắt vợ êm êm sâu lắng. Không còn cuồng nhiệt như thảm hà, một bên như hỏa diệm sơn và một bên như cơn sóng biển hiền từ băng dung. Thế Tùng bước vào nhà, căn nhà lạnh ngắt vắng tanh. Bà mẹ thầm hà đi ra Thế Tùng hỏi. Thầm hà đâu rồi mẹ? Nó đang ở trong phòng, sửa sản đi đâu đó không biết. Thế Tùng đi nhanh vào trăng, bà mẹ lắc đầu. Bà thương cả hai, cả con gái và Thế Tùng. Con bé quá quắt, nó luôn làm tội Thế Tùng vừa ghen. Sóng gió một lát sẽ nổi lên nữa. Một ngày hôm qua nó đã nặng mày nặng mặt đùng đùng quăng ném về Thế Tùng không đến Viên con em Sáng nay mới sáng sớm nó đã đập vỡ Cái cassette Thế Tùng mua cho Bà thì cứ im lìm không dám nói Vì nó đã tranh chua trả lời Mẹ nên nhớ Con đạp đồ anh Thế Tùng mua sắm cho con Chứ không phải của mẹ Một thằng con trai lớn đi hoang Đến viên con em lấy chồng không cưới hỏi Bà thương Thế Tùng bỏ qua tất cả Chẳng qua nó vì hoàn cảnh thôi Chứ nếu nó quay lưng luôn cũng chẳng ai giữ nổi. Vật dưới đã loàng sàng bên trăng. Tiếp theo là tiếng Thảm Hà gào lên nước nở. Anh đi về đi! Thế Tùng đứng lặng thinh nhìn người tình. Anh không ngờ Thảm Hà dám đập đồ trước mặt mình. Thế Tùng quay lưng bỏ đi. Thảm Hà dặm chân, lao theo, nắm áo Thế Tùng khóc hòa Anh đi về thật phải không? Em đuổi anh mà. Phạm Hà đấm mạnh hai tay lên ngực Thế Tùng và khóc lớn Lúc trước em đuổi Anh đâu có đi như vậy